Trong thiên hạ cũng có quá ít những yêu thú phi cầm Hơn nữa, loại lợi hại như bất tử phượng hoàng Thư chim có thể nhanh chóng khoan xuống đất lại càng hiếm hơn Lúc trước, ở đoan mộc đạn lục Chỉ có thể nói là thiên phong chính thần Mạng không thọ nên mới gặp phải bất tử phượng hoàng Khi thi triển kinh công thân pháp Một cường giả hư cảnh từ Nam Tinh quận Từ Giang Ninh quận Khi thi triển kinh công thân pháp Một cường giả hư cảnh từ Nam Tinh quận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 Tựa hồ thấy trước mắt cảnh tự hồ thấy trước mắt cảnh năm đó Mình đã lĩnh suất đám kỵ binh hát sắp quân Dầm rộ ly khai quận Giang Ninh Đi xuyên Giang Thành Chống cự với đại quân Thanh Hồ Đào Cũng thấy cảnh lúc trước Mình chỉ huy thân vệ hát sắp quân Đi đại duyên Sơn cửu thân nhân mình Qua 4 năm rồi Quận Giang Ninh, Quy Nguyên Tông Ta đã trở lại Đăng Thanh Sơn nổ phí vào thành Đi dọc theo cửa đông thành Vào Quy Nguyên Tông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 Đằng Thanh Sơn mặc trang phục phù gia công tử Cũng hòa vào dòng người Quân doanh Đằng Thanh Sơn nhìn về bên trái Hát khát. Những tiếng hò hét sầm dập Từ trong quân doanh quy nguyên tông vọng ra Buổi sáng mỗi ngày Hát giáp quân đều phải huấn luyện rất lâu Là hát sắp quân đang luyện tập Đột nhiên Đằng Thanh Sơn hơi biến sắc Bởi vì Bên trong khu vực Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm nhận được khá nhiều khí thức quen thuộc Trong những khí thức này Có cha hẳn Đằng Vĩnh Phàm có mẹ hắn, có muội muội Thành Vũ, còn có rất nhiều tộc nhân họ đằng, cùng với bọn người sư phụ gia cát nguyên hồng. Cha, mẹ, Đặng Thanh Sơn không kìm được rơm rớm nước mắt, hắn suy nghĩ rất lung, chỉ muốn được ngay bây giờ tới trước mặt cha mẹ. Cũng may, cha mẹ và muội muội vẫn an toàn. Đặng Thanh Sơn hít sâu một hơi, căn cứ vào khu vực mà Đặng Thanh Sơn xem xét, cha mẹ và muội mình đều ở trong quy nguyên tông, về phần gia tộc họ Đặng đang ở hướng bắc của Đàng Thanh Sơn trong một phủ đệ rộng lớn ngoại cổ cũng rất khỏe vĩnh lôi thuốc cũng ở đó đang Thai Sơn trong lòng dâng lên niềm vui vô tận Đ đang Sơn rất quen thuộc với con đường này hắn cũng rất quen thuộc với rất nhiều thứ ở nơi này lúc trước từ Đằng phủ đi quân doanh những lần qua lại thường xuyên thường ngang qua một vài cửa hàng đây là quê nhà Đ đang Sơn thầm nói chỉ tức mạnh thật khí tức cổ cườngng giá hư cảnh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 Nhưng Vũ trưởng Lão và Đằng Thanh Sơn không thân nhau, nên trong lúc nhất thời, Lão không thể nhận ra hắn. Có lẽ, Lão không dám nghĩ tới thanh niên thiên tài chạy trốn lúc trước, lại có thể chỉ 21 tuổi đã đạt tới hư cảnh. Ừ, có thể là một cường giả hư cảnh đi ngang qua quận Giang Ninh ta. Hắn đã không tới cuối giày, coi như ta không thấy. Vũ trưởng Lão lại trở về với Vũ Các, trở lại trước bàn của mình. Tùy Lão cầm lấy một quyền tiểu thuyết xã xử, nhưng tâm tư lại không để ở trên quyền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 Hắn dừng lại rồi. Ở trên cầu canh đảo, Vũ trưởng lão cao tít mày lại. Đại vận Hà Vũ Dương chảy ngang qua giữa quận Giang Thành. Trên cái cầu bắc, trên cái cầu bắc ngang canh đảo, đằng Thanh Sơn đang đứng trên lầu. Trên cầu, tựa vào lan can. Rào, rào, nước canh cuồn cuộn, thi thoảng có vài chiếc thuyền đi qua dưới cầu. Đang có không ít thanh niên nam nữ ước hẹn nhau trên cầu hóng gió. Canh đảo, đại vận Hà Vũ Dương, Trong đầu đằng Thanh Sơn lại hiện lên cảnh đêm năm đó Gia Khát Thanh và hắn cùng nhau trèo thuyền trên kênh đảo Thanh Thanh Đối với Gia Khát Thanh Đằng Thanh Sơn luôn luôn có tâm trạng ái náy Đồng thời trong lòng lại dân lên sát tâm với Thanh Hồ Đào Tất cả những gì năm đó Sẽ không dừng lại như vậy đâu Thanh Hồ Đào Lúc trước các ngươi không thể giết chết ta 4 năm rồi bây giờ ta trở lại Lần này ta sẽ cho các ngươi trả giá đắt Hai mắt đằng Thanh Sơn lạnh đi Đạo lý trong thiên hạ giống như Thanh Hồ Đào lúc trước giết tiết Y Môn, họ đã giết sạch hơn 10 vạn người, nhưng người trong thiên hạ chỉ biết tán thưởng Thanh Hồ Đào cường đại, rất ít người nói là Thanh Hồ Đào hung tàn. Thanh hồ Đào lúc trước ở Đại Chân Sơn vô cùng kiêu ngạo, còn bước bách quy nguyên tông, nhưng quy nguyên tông cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Sư phụ đang Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía nam, khi tới chân cầu thì thân ảnh hắn mờ đi, rồi hoàn toàn biến mất. Sau đó, hắn dùng tốc độ kinh người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 Có việc gì phải kinh động tới đệ nhất cương giả Quy Nguyên Tông Vũ Trừng lão? Có việc gì phải kinh động tới đệ nhất cương giả Quy Nguyên Tông? Vũ Trừng lão cầm binh khí ra nghênh tiếp. Nguyên Hồng, đại sự không ổn, có cương giả hư cảnh đánh tới. Vũ Trừng lão vội giải thích, cương giả hư cảnh. Dù gia Nguyên Hồng có trông ổn tới mấy cũng không khỏi biến sắc. Là Thanh Hồ à? Gia cát Nguyên Hồng cũng biết uy danh của hạt Tử Thánh.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 bằng hữu này chẳng biết tới quy Ng nguyên tông ta làm gì Vũ Tr lão khí thế như núi nhìn trầm chạm vào đằng Thanh Sơn thanh niênú gia công tử hai mắt lấy lên về kích động run giọng Vũ Tr lão rồi hắn nhìn raát Nguyên Hồng trong đầu hiện lên lúc trước ở đại Duyên Sơn có rất nhiều hất sắc quân huynh đệ đã chết còn có cả cái chết của tiểu Th không khỏi cảm thấy án náy quỷ sụp xuống sư phụ độ nhi đành Thanh Sơn bắt tài trở lại đây chương 436 thầy trò tâm sự. Sư phụ, đồ nhi bất tài, đàng Thanh Sơn đã trở lại. Thanh âm vọng trong thưa phòng. Trong thiêu phòng, gia cát nguyên hồng và Vũ trưởng lão vừa nghe nói như thế, lập tức đều đưa người ra. Thương giả hư cảnh đã ngộ ra Hóa chi đạo, Kim chi đạo là tiểu tử đàng Thanh Sơn lúc trước à. Mắt Vũ trưởng lão không khỏi trợn lên, lão nhìn như đóng đinh vào thanh niên dàn suột nước mắt đang quỳ xuống trước mặt mình. Sao lại có thể như vậy?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 Tất cả đều vì tâm tư của ta Vì sự điên cuồng của ta Đối với sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng Đằng Thây Sơn luôn cảm thấy ái này say sứt trong lòng Nếu không có mình Sư phụ há có thể mất ái nữ Sư phụ Đằng Thây Sơn ngẳng đầu nhìn về phía Gia Cát Nguyên Hồng Ngươi Ngươi nói Ngươi là Thây Sơn à Gia Cát Nguyên Hồng lúc này vẫn trong tình trạng hòa sợ Đằng Thây Sơn đột nhiên tỉnh ngộ Bộ ráng mình lúc này đang được ngụy trang Hắn lập tức vuốt mặt Gương mặt trượt biến hóa Vốn những đường cong nhu hòa trên bộ mặt trở nên sắc bén lên Khoảng cách hai mắt cũng thay đổi Từ một bộ sáng Của bình thường phú gia công tử bình thường Đã biến thành một thanh niên lạnh lùng Từ sau khi đạt tới cương kinh hậu kỳ Đạt tới nhân thể thực hạn Trong ngoài viên mãn Đăng thay sơn có thể làm ra những biến hóa Những cơ bắp rất nhỏ trên gương mặt mình Việc thay đổi dung nhan không cần sử dụng tới vật liệu và bút vẽ nữa hả Vũ trưởng lão chuyển động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 Mái tóc của sư phụ đã có thể thấy những sợi tóc bạc Sư phụ, Đăng Thanh Sơn thấy vô cùng đau xót Gia Cát Nguyên Hồng từ khi quyết định đem con gái gài cho Đăng Thanh Sơn Hơn nữa, nhi tử của lão lại muốn cưới thanh vũ Quan trọng nhất là lão lúc trước đã chuẩn bị để Đăng Thanh Sơn kế nhiệm trước Tông Chủ Quy Nguyên Tông Do đó, Gia Cát Nguyên Hồng sớm đã đối xử với Đăng Thanh Sơn như hài tử của mình Đồng thời, cũng rất quan tâm tới hắn Đằng Thanh Sơn có thể cảm giác được sự quan tâm nầm động của sư phụ Mày tóc của sư phụ đã có thể thấy những sợi tóc bạc Sư phụ, Đằng Thanh Sơn thấy vô cùng đau xót Sa Cát Nguyên Hồng từ khi quyết định đem gả con gái cho Đằng Thanh Sơn Hơn nữa, nhi tử của lão lại một cười thanh vũ Quan trọng nhất là lão trước đã chuẩn bị để Đằng Thanh Sơn kế nghiệm trước tâm chủ quê Nguyên Tông Do đó, Sa Cát Nguyên Hồng sớm đã đối xử với Đằng Thanh Sơn như hài tử của mình Đồng thời, cũng rất quan tâm tới hắn Bây giờ gặp lại, Sa Cát Nguyên Hồng thực sự kích động từ nội tâm Sư phụ, đệ tử xin lỗi sư phụ Đại Thế Sơn lại một lần nữa quỳ xuống, hai mắt sưng dưng Năm đó, đệ tử mình làm vậy để sư phụ vì cứu đệ tử mới binh phát Đại Duyên Sơn Cuối cùng làm cho rất nhiều huynh đệ hát sát quân bị chết Cũng làm thanh thanh, đệ tử xin lỗi sư phụ Ái nấy, lòng tràn đầy ái nấy Cảnh ngày đó ở Đại Duyên Sơn như hiện ra trước mắt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 Để đệ tử của Gia Cát Nguyên Hồng ta chịu khuất nhục như vậy Khá có thể để cho ái nữ vô tội của ta chết đi như vậy còn là đệ tử, ta là sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng nhìn đằng Thanh Sơn Trời có sắp cũng có sư phụ đỡ Là sư phụ vô năng để con chỉ có thể một mình cảnh chịu Chạy trốn khắp thiên hạn Sư phụ, đằng Thanh Sơn nghe nói như thế nước mắt chảy dòng Xem các ngươi kìa, hôm nay là ngày tốt lành, là ngày đáng mừng Vũ trưởng lão bên cạnh cười nói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 cũng cảm thấy day dứt và lẫn cảm động, rất nhiều tâm tình làm cho Đường Thanh Sơn kìm lòng không được. Thanh Sơn, ngồi, ngồi xuống, nói cho sư phụ biết cuối cùng xảy ra như thế nào. Cuối cùng xảy ra chuyện như thế nào? Sa cát mien hồng cười vui vẻ. Đệ tử thiên tài của ta ngần chỉ mấy năm, đã từ một cao thủ Tiên Thiên Thức Đan lúc trước nay trở thành cường giả hư cảnh Vi sư mãi từ bây giờ vẫn còn chưa đột phá nữa. Đúng, Thanh Sơn, sao con đã đạt tới hư cảnh rồi?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 Nói đến việc xuất hải, nó đến rất nhiều việc khác Một vài việc không nên nói Đảng Thanh Sơn cũng giản lược cho nhanh Nhưng khi mình qua Bắc Hải Đi tới đoàn mộc đại lục Rồi sau đó rất nhiều việc Đặc biệt là đảng Thanh Sơn và Thiên Phong Chín Thần Đánh một trận, càng làm cho Gia Cát Nguyên Hồng Và Vũ Trường Lão nghe mà như nín thở Đại chiến giữa thường giả hư cảnh Thật lâu, thư phòng hoàn toàn im lặng Sau đó Con ly khai đào Phượng Hoàng Con cùng tiểu quân và hai đệ tử cưỡi lục túc đao chỉ về tới Kiều Châu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 Dù sao, bản khắc đá là ở đoàn mộc đại lục Sư phụ Người nói bây giờ chúng ta nên làm cái gì cho tốt Đăng thanh sơn hỏi Ta muốn Ta muốn Gia cát nguyên hồng hai mắt tỏa sáng Hiển nhiên đang ở trạng thái hưng phấn cực độ Dù sao, đăng thanh sơn mang về quá nhiều tài nguyên Vô luận là hòa lưu tiết hay bất từ thảo Hạt của hòa diễm hồng liên Mà quan trọng nhất vẫn là lục thúc đao và bất từ phượng hòa sau này sẽ tới Sư phụ Con muốn gặp cha mẹ và muội muội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 Làm sao có thể sử dụng những tài nguyên mà đàn thanh Sơn mang đến một cách tốt nhất Thì bản thân đàn thanh Sơn đã tới nơi Long Cương Nơi các đệ tử Quy Nguyên Tông thường xuyên đi bộ Trên Long Cương có rất nhiều đường nhỏ Cũng có cả những vườn hoa, cảnh sắc rất đẹp Vài lão nhân và đàn thanh niên nam nữ xa Vài lão nhân và đàn thanh niên nam nữ ra thuộc của Quy Nguyên Tông Thường xuyên đến đây bách bộ Cha, mẹ, đàn thanh Sơn hướng mắt nhìn ra phía trước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 Rất ổn ảo huyền náo Nhìn thiếu phụ, đang Thanh Sơn lộ ra nụ cười thương yêu thành Vũ Thoang cái đã 4 năm rồi thành Vũ cũng đã trưởng thành hơn Thiếu phụ đó chính là mụn muội đằng Thanh Vũ Tiểu Sơn, bình đình Tới, tới chỗ mẹ này thành Vũ ngồi xổm xuống Đưa hai tay về phía hai tiểu khai tử Hai đứa nhỏ đi trên bãi cỏ Chập chững đi về phía Thanh Vũ Còn bập bệ nói Mẹ, mẹ Thanh Vũ có hai hai tử rồi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 Ông ngoại và bà ngoại đâu rồi Chúng ta đi tìm ông ngoại và bà ngoại được không thành Vũ nhìn ra xa xa Ông ngoại Bà ngoại Một thanh âm của hai đồng mặc dù còn non nốt Nhưng cũng gọi khá lớn Quá xa Ông ngoại bà ngoại không nghe thấy đâu Chúng ta tới đó thôi thành Vũ ôm lấy một hai đồng Thị nữ thì ôm lấy hai đồng kia Hai người mỗi người một đứa cùng đi về phía đằng Vĩnh Phạm Còn đằng Thanh Sơn Đang ở giữa hai bên Ủa Thanh Vũ ôm hài tử đi tới Vừa nhìn đã thấy một thanh niên đầy hóa khí đường đó Bình thường Thanh Vũ sẽ không trò chuyện với người xa lạ Nhưng lúc thấy thanh niên này Không biết vì sao Thanh Vũ lại có một cảm giác thân thiết khó hiểu Thanh Vũ tới gần Đằng Thanh Sơn không khỏi nín thở Không kìm được tim đập rộn Trước mặt thiên quân vạn mã Đánh nhau với thiên phong chính thần Cũng chưa từng khẩn trương như thế Nhưng vừa thấy mụn mụn đi tới Đằng Thanh Sơn lại tim đập rùn rập Chào anh Trước đây ta hình như chưa thấy người bao giờ thành Vũ cười nhìn đáng thanh sơn Ta lần đầu tiên tới Đáng thanh sơn đáp Đồng thời nhìn muội muội Mấy năm không gặp Trên mặt muội mụn không những có nhã khí Mà còn có khí chất ấm áp mềm mại Không biết vì sao Tiểu nữ cảm giác dường như đã gặp ông rồi Nhưng tiểu nữ cũng nghĩ không ra Thanh Vũ ôm hải tử của mình cười nói Thật rất lạ Thanh Vũ hoàn có một câu không nói Kỳ lạ nhất là nàng tự nhiên sinh ra hào cảm với một người lạ Có thể cô đã gặp một người nào đó sống với tại hạ Đang thấy Sơn cười nhìn đứa bé trên tay Thanh Vũ Đây là hai tử của cô à Vâng, nhi tử của tiểu nữ Thanh Vũ đắc ý cười Đứa hai đồng mở đôi mắt đen tròn Nhìn người xa lạ trước mắt Rời nở nụ cười tươi tắn Hi, hi Nó vừa cười vừa vươn cánh tay Mũ mĩm ra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 Thanh Vũ Một giọng nói ôn hòa quen thuộc truyền đến Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại Thấy mỗi thân viên lan đẩy ghế lan đi tới Tiểu Sơn, Đình Đình Đằng Vĩnh Phạm ngồi trên ghế lăn Thấy cháu trai mình tỏ ra rất vui vẻ Cha, mẹ Thanh Vũ ôm hải tử đi tới Cũng đưa hài tử cho cha mẹ Thị nữ cũng đưa đứa bé gái cho đằng Vĩnh Phạm Ôm cháu trai, cháu gái Vợ chồng viên lan và đằng Vĩnh Phạm rất vui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 Nghe nói qua một thời gian nữa là tông sẽ để tàng phong thống lĩnh trở thành hộ pháp trưởng lão rồi Quá lợi hại, trẻ như vậy đã thành thiên, tiên thiên cường dạng Trong thế hệ thanh niên trong tông, tàng phong thống lĩnh là lợi hại nhất Đúng, gia cắt thống lĩnh mặc dù kiểm pháp cao siêu Nhưng dù sao cũng chưa đạt tới cảnh sứ tiên thiên Xem hai người các ngươi kìa, cái gì gia cắt thống lĩnh, tàng phong thống lĩnh Năm đó đang thống lĩnh còn ở đây Mục Chiêu đã đánh bại Tang Phong Thông lĩnh rồi. Năm đó mới gần 17 đã thành tiên thiên kinh giả. Nghe nói ở Vũ Châu Ố thành, bài giả tiên thiên kim đan cũng không có biện pháp bắt được Đàng Thông lĩnh. Đàng Thông lĩnh? Ai chẳng biết lại Đàng Thanh Sơn đã phản lại Quy Nguyên tông ta. Cái gì Đàng Thông lĩnh chứ? Muốn cười, sọc nhỏ một chút. Thanh âm thảo luận lập tức nhỏ xuống. Ba gã liếc mắt nhìn sang bên này, vội lướt qua rất nhanh không dám thảo luận gì nữa.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 Đăng Thanh Sơn hỏi vợ chồng đang Vĩnh Phàm và Thanh Vũ đều nhìn qua ta tin Đ đang Sơn sẽ trở về Đ đang Sơn nhìn cha mẹ mình cười cũng khó nói lúc này có thể đang Thai Sơn tránh một chỗ nào đó ở Kiử Châu đôi khi âm thầm về thăm hai người chỉ là hai người không biết thôi âm thầm gặp chúng ta à Đ Vĩnh Phàm và viên Lan giật mình ngương ngác vội nhìn quanh buồn phía các vị ta còn có việc phải đi trước Đ đang Sơn không thể cứ tiếp tục như vậy được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 Đường Thanh Sơn biến thành một đạo hồng quang, rồi hóa thành một bóng người trong tư phòng. Thanh Sơn, Sa Cát Nguyên Hồng vừa thấy Đường Thanh Sơn, lúc này đứng lên, gặp cha mẹ con rồi chứ? Gặp rồi, Đường Thanh Sơn gật đầu. Không nói cho họ biết thân phận con chứ? Sa Cát Nguyên Hồng hỏi. Không, Đường Thanh Sơn gật đầu. Sa Cát Nguyên Hồng gật đầu cảm thán nói, ta biết điều này làm con rất chua xót, nhưng có gì cũng phải nhịn. Dù sao, cha mẹ ngươi và Thanh Vũ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 Đến lúc đó phối hợp với Bắc Hải trinh linh Hòa lưu thiết chiến giáp Tuyệt đối sẽ là một quân đội tinh ảnh đáng sợ Chờ khi Quy Nguyên Tông và Thành Hồ Đảo thực sự đấu với nhau Phía Bắc có Quy Nguyên Tông ta Phía Nam còn xuất lĩnh đội quân cấp kỳ tử sau lưng đánh thẳng một kích Thứ hai, con có bất tử thảo Trên thiên bảng có rất nhiều cường giả lợi hại Đã trên 180, 190 tuổi Chỉ thiếu một bước nữa là bước vào hư cảnh